Chương 16 Sương Mù Trước mắt anh là một lớp sương mù, khiến anh nhìn không rõ và nghĩ không thông. Từ lễ tân đến tất cả nhân viên của tranh Tinh đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy lâm mặt sau đó. Mọi người xứng lại hỏi hen cô, lâm mặt miễn cưỡng gật đầu, nhưng không giải thích nguyên nhân mà xin nghỉ việc. Thích khỏi đám đông, cô tiến vào văn phòng của văn bác. Một lát sau và lãnh đạo cũng vội vàng đến. Trong đó có cả lãnh đạo cao nhất của Tranh Tinh, họ ở trong văn phòng của văn bác rất lâu, mọi người ở bên ngoài đều chờ đợi dài cổ. Buổi chiều, Tranh Tinh có cuộc họp khẩn cấp, tất cả nhân viên và các nghệ sĩ không có thông cáo đều về tham dự cuộc họp. Cuộc họp quá gấp rút khiến mọi người đều cảm thấy công ty sẽ có một quyết định rất quan trọng, không biết có liên quan gì đến việc đi hay ở của Lâm Mặt không. Phan Bác bước vào phòng họp, theo sau là một cô gái xinh đẹp và lâm mặt, cô gái này là một ca sĩ Hàn Quốc, bà tranh tin sẽ ký hợp đồng, cô đến công ty để được đào tạo. Sau khi tổng kết các công việc trước đây và cổ vũ tinh thần mọi người, Phan Bác nhìn khắp một lượt rồi hướng về phía thuộc Á Nam và Xí Rịch, vì sao lại bác anh tuyên bố chuyện khó xử này. Chẳng trách sau khi trương Như biết tên lập tức lấy lý do cần liên hệ công việc rời khỏi công ty. Anh Hoa Sang nhìn lâm mặt, thấy cô vẫn rất bình thản trước ánh mắt chăm chú của mọi người. bất xét anh thở dài, hít phục hơi sâu, rồi bắt đầu tuyên bố quyết định của công ty. Mọi người đều biết, công ty sẽ ký hợp đồng với ca sĩ Hàn Quốc Kim Chit Na. Hiện tại công ty đã quyết định chính thức. Ký kết và công bố với giới truyền thông và ngày 4 tháng 1 năm nay Có nghĩa là chỉ còn hơn một tháng nữa Thời gian này, Kim Sina ở công ty để tham gia đào tạo Mong mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy Ngoài ra, anh Mới của Siri cũng chính thức phát hành vào tháng Vào ngày 4 tháng 1, vì vậy ngoài chiến đi Hải Nam ngày mai, tiếp theo sẽ có rất nhiều kế hoạch tuyên truyền cho album mới. Ở đây có sự thay đổi về nhân sự, Lam Mặt là trợ lý cho Sirich, sẽ trở thành người quản lý của Kim Sina, cùng với Kim Sina tấn công vào thị trường Hàn Quốc. Ngoài ra, Lam Mặt còn kiêm chức tập giám đốc bộ phận phát triển sự nghiệp châu Á mà công ty mới thành lập. Đây là công ty và hãng phim trí thần cùng nhau thực hiện với hy vọng có thể hiểu về thị trường ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhiều hơn nữa, dành thêm nhiều cơ hội hợp tác cho nghệ sĩ của công ty. Anh vừa dứt lời, cả phòng họp bắt đầu xôn xao. mọi người dường như không tin được quyết định của công ty. Phần bác tuyên bố kết thúc cuộc họp, Kim Sinha trứng dậy đối với Lâm Mặt, cô phát âm tiếng Trung Quốc không chuẩn lắm. Mong tiền bói chỉ xáo nhiều làm mặt cười Sau này tất cả cùng cố gắng Nói xong Cô gấp sổ lại và vứt ra khỏi phong hợp Cô không nhìn phản ứng của Tô anh Nam và xí triệt. Dường như họ không còn bất kỳ quan hệ nào với cô Về ngoài cô đồng ý quay lại tiếp tục công việc Nhưng trên thực tế cô đã sắp xếp cho mình một vị trí Không còn va chạm gì với họ Bộ phận phát triển sự kiện châu Á E rằng đó là một bộ phận vô cùng bận rộn, vì cả bộ phận chỉ có một mình cô, hơn nữa cô còn kiêm chức quản lý cho Kim Sina. Tù anh em và Sĩ Dịch đều không nói được lời nào, mỗi lần cô bắt đầu hành trình mới, mọi thứ đều vô cùng khó khăn, càng ngày càng khó khăn hơn. Vì sao công ty lại đưa ra quyết định như thế? Họ đang phát triển rất tốt, càng ngày càng nổi tiếng ở châu Á, nên hoàn toàn không cần phải đi tìm bất kỳ... Một cơ hội phát triển mới nào Nhưng lâm mặc không trả lời Sau khi kết thúc cuộc họp Họ không thấy bóng dáng lâm mặt đâu nữa Cô rất bận Bận đến mức chân không chạm được xuống đất Bận đến mức không nghe được điện thoại của họ Trên đường đi Hải Nam Trường Như nói cho họ biết sự thật Mọi người nghĩ công ty nở cửa cô ấy Sa nước ngoài sao Tất cả do cô ấy quyết định Nếu cô ấy quay lại thì phải sắp xếp như vậy Nếu không miễn bàn Tự nhiên, mỗi điều kiện cô ấy đưa ra đều khiến lãnh đạo công ty phải cân nhắc, hiện tại thị trường ở châu Á ngày càng quan trọng, nhiều công ty giải trí trong nước cũng đang cố gắng xúc tiến, thị trường này hơn nữa nghe nói sắp tới sẽ có chính sách tăng cường hợp tác quốc tế, vì thế ai đi tiên phong, người đó sẽ được chia miếng bánh to nhất, cả công ty tranh tin chỉ có một mình lâm mặt, đủ năng lực để đi khai thác thị trường, vì vậy, Vì sự phát triển của công ty và sự lâm mặt ở lại, lãnh đạo công ty đã đưa ra quyết định này. Những ngày gần đây, tô anh em cảm thấy rất khó ở, chớp mắt đã đến Tết nguyên đán. Trước đây, mỗi dịp lễ Tết quan trọng như thế này, lâm mặt luôn ở bên cô. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, cô biết là mình sẽ cô độc. Ngày 4 tháng 1, Kim Sinha đến Hồng Kông chính thức tuyên bố ký kết với tranh tin Vì thế ngày mai họ sẽ rời Thượng Hải đến Hồng Kông chuẩn bị, sau đó hầu hết thời gian làm mặt sẽ ở Hàn Quốc, cơ hội gặp được cô ấy càng ngày càng ít. Hoàn thành thông cáo, tôi Á Nam từ chối đề nghị đón Tết cùng bạn bè trong làng giải trí, một mình về nhà, cô thể trang, mặc quần áo bình thường, trả một chiếc mũ thể thao và đi dạo nhàn rỗi như một đứa trẻ. Về nhà cũng vô vị, ở công ty cũng vô vị, đi đâu cũng thấy vô vị. Bởi vì không có lâm mặt, cô cảm thấy một ngày của mình trôi qua không có phương hướng. Đi qua cửa hàng trang sức, qua lớp cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy một đôi vòng tay màu tím, những hạt vòng sáng lấp lánh khiến cô hoa mắt. Cô nhớ đến chiếc phòng mà Lâm Mặt đeo ở tay, chưa bao giờ tháo ra, các hạt bằng gữ đã mòn và không còn nhãn nữa, sơn cũng đã bong hết. Cô bước vào cửa hàng, không hỏi giá tiền, mà mua luôn hai chiếc phòng đó. Nhân viên bán hàng cười chúc phúc cho cô và bạn trai mãi mãi yêu thương nhau, bởi vì thủy tinh mà tím còn có tên là Đá Bảo Vệ Tình Yêu. Nhưng cô muốn tặng một chiếc cho Lâm Mặt, một chiếc để cô đeo. Cô đã từng tìm hiểu về thủy tinh, trong thần thọ Hy Lạp, thủy tinh và tím có tác dụng điều trị những vết thương lòng và sự từ bi và mang đến yên mình, may mắn. Trái tim của cô và Lâm Mặt đã bị tổn thương, cô hy vọng có thể dùng chúng để bù đắp. Liệu Lâm Mặt có nhận không? Hơn một tháng nay, cô chỉ nhìn thấy Lâm Mặt vài lần ở công ty, cô ấy luôn vội vàng bước qua cô. Không chờ hỏi. Đối với cô, cô ấy đã trở thành một người không quen thuộc nhất. Đang buồn bã, trột nhiên cô nghe thấy tiếng còi ô tô ở phía sau. Ngoài đầu lại nhìn, cô thấy một chiếc xe ô tô rất quen. Người trong xe liên tục bóng còi cho đến khi cô bước lại gần mới dừng lại. lâm mặt ngồi trong xe nói với tô á nam. Lên xe, cùng nhau đi ăn cơm. Thấy tô á nam nhạt nhiên đứng ở chỗ cũ, không có phải ướt gì. Cô mở cửa xe. Ở đây không được phép đổ xe. tôi anh em định thần lại, hỏi vàng ngồi vào trong xe, nhưng không dám quay đầu nhìn, không dám nói gì, tay chân cứng đờ không biết đặt vào đâu, đầu óc cô rối bời. Lâm mặt thấy vẻ ngượng ngệu đó của cô, không nhịn được cười phá lên, tiếng cười khiến cho tô anh em bật khóc. tôi anh em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay không ngừng lao nước mắt, trút bỏ tất cả những phiền muộn trong lòng. Lâm mặt thở dài nói, khóc nhìn xấu lắm cẩn thận không bị thợ sang ảnh chụp được cô biết tôi anh em luôn muốn mình thật hoàn hảo trước ống kính chụp thì chụp không có bạn bè nữa chụp được cũng không sao không làm nghệ sĩ nữa cũng được cô khóc nứt nở nói với giọng rất chua xót Vẫn còn nói là bạn, ngày mai mình phải đi rồi, mà cậu cũng không hẹn mọi người tụ tập, đi ăn một bữa tiễn mình sao? Lâm mặt niết nhìn cô, trách móc một cách không che giấu. Thật ra vào giây phút quyết định quay trở lại trên tinh cô đã tha thứ cho tô án em, dù sao không xảy ra chuyện gì là đáng mừng rồi. Lúc đó tức giận quá nên tinh thần cô hơi xuống dốc, không muốn gặp cô ấy nữa, có bách phủ trạch bộ bạn mấy ngày cuối cùng cô hiểu ra rằng Tô Á Nam rất quan trọng với cô, nên quyết định tha thứ cho cô ấy. Mặc dù tha thứ, nhưng cô vẫn quyết định sự khoảng cách với họ. Dù sao tổ Á Nam đã đến với sang Hạ Vũ rồi, cô không nên xen vào giữa hai người. Đều quan trọng hơn là cô muốn trốn chạy sang Hạ Vũ, trốn chạy tình yêu càng ngày càng sâu đậm với anh. Hơn một tháng nay cô rất bận, cô không hề có chủ định trốn tránh tô anh em và những người khác đến Hàn Quốc thành lập một bộ phận mới không phải là một việc đơn giản cần phải tiến hành rất nhiều thủ tục phức tạp hơn nữa chức vụ tổng giám sát của cô phải chịu trách nhiệm với tranh tinh và trí thần nên không chỉ công việc của tranh tinh mà cả công việc của trí thần cô cũng cần làm rõ ràng vì vậy cô bận rộn cho đến tận ngày hôm nay tô anh em ngừng khóc quay đầu xe nghiệt nhiên nhìn không dám tin vào những lời lâm mặt vừa nói Hôm đó ở bệnh viện, câu nói của Lâm Mặt vẫn căng thẳng bên tay cô. tôi anh em, cậu không còn là bạn của tôi nữa. Nhưng bây giờ, cô ấy lại nói mình không làm trò trách nhiệm của một người bạn. Điều này không phải là thể hiện Lâm Mặt đã tha thứ và không còn giận cô nữa sao. Mọi người... tôi anh em không nghĩ nhiều, vội vàng cầm điện thoại thông báo cho mọi người. Ở với Lâm Mặt lâu như vậy, cô hiểu điều này. Cô nhìn sắc mặt Lâm Mặt Không dám hỏi lại chuyện xảy ra hôm đó Sợ rằng nếu cô không cẩn thận Tất cả sẽ trở thành ảo sát Ba người xí rịch Đang chuẩn bị hoàn thành một thông cáo Ở gần nhà hàng Lâm Mặt đã hẹn Nên đến đó sớm hơn họ Trương Như nghe điện thoại thông báo cũng đến ngay Lâm Mặt và Tô Á Nam vì tắt đường nên đến cuối cùng Mọi người đều biết Lâm Mặt sắp đi Hàn Quốc Rất hiếm có cơ hội để tụ tập như thế này Vừa vào thoát phòng, mọi người đều đến rồi. Lâm mặt chào như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dường như tất cả những gì xảy ra trước đây đều chỉ là một vợn mây bay qua và gió đã thổi tan biến. Lâm mặt không nói nhiều, nhưng trên miệng luôn mỉm cười. Nếu mặt cô bớt đi phải lạnh lùng và ấm áp hơn. Cô đứng dậy, nâng cao ly rượu nói với tất cả mọi người. Ngày mai tôi đi rồi, có lẽ không có nhiều cơ hội về Thượng Hải. Hôm nay nhờ mọi người giúp tôi hoàn thành những việc còn gian dở, mọi người bảo trọng. Nói xong cô uống cạn ly rượu. Làm mặt, lẽ nào không đi không được sao? Rõ ràng là biết không thay đổi được nữa, nhưng liệu Vân Nhật vẫn hỏi. Tôi đi là tốt cho mọi người, thị trường châu Á rất rộng lớn, các anh muốn trở thành một nhóm diện mạnh nhất ở châu Á thì không thể xem thường sự phát triển ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng... Nhưng họ không cần cô phải hy sinh vì họ như thế Bộ ra đóng thành thuyền Nói nhiều cũng vô ích Không bằng hôm nay uống cho say Chỉ cần Lâm Mặt vẫn là bạn của họ là được rồi Mọi người cùng đứng dậy nâng cao đi rượu Không ai suy nghĩ nhiều nữa Ngày đầu tiên của năm mới Uống không say không về Cuối cùng có người uống say Có người càng kè uống khen tỉnh Ví dụ như Lâm Mặt và Giang Hạ Vũ Hai người phụ trách nhiệm vụ đưa mọi người về nhà Lâm Mặc thanh toán xong quay lại, thấy sen Hà vũ đang đợi mình ở cửa, sen Hà vũ cầm một chiếc hộp nhỏ đặt vào ta lâm mặt, đây là món quà tô á nam trước khi uống say nhờ tôi đưa cho cô, cô ấy nói, xin lỗi cô, nhưng không đủ dũng khí, mong cô tha thứ cho cô ấy, thật sự là cô ấy sợ đối diện với cô, sợ cô không tha thứ. Găm mặt yên lặng những chiếc hộp rồi mở ra, ánh sáng của thủy tinh màu tím khiến cô nhứt mắt, tức xác, nước mắt cô rơi trên đó. Cô nhớ lại có một thời gian, tôi anh em rất đam mê nghiên cứu thủy tinh. Cô ấy còn đưa cô đi, tìm hiểu cùng nên cô hiểu rõ ý nghĩa của từng loại thủy tinh. Thủy tinh màu tím là loại thủy tinh tuyệt vời nhất, không chỉ làm trong sạch tạm hồn, mà còn có thể giúp cho tình yêu ngày càng mạnh mẽ. Cô ngẩn đầu nhìn Sen Hạ Vũ, mắt long lanh nước. Xen Hạ Vũ ra ánh mắt của cô, cố gắng che giấu sự lưu luyến và tình cảm của mình. Anh nhìn xuống, tiếp tục chuyển lời của Tô Á Nam. Có hai chiếc vòng. Chỉ còn lại trên tay án em, Cô ấy nói người ta đeo vòng tay tình nhân, Nhưng cô ấy đeo vòng tay chị em, Vì trong lòng cô ấy, Chị em mãi mãi là quan trọng nhất. Tách một tiếng, Có tiếng đóng hộp, Xe hào vũ ngạc nhiên nhấc mắt lên nhìn, Thấy lâm mặt đưa tay ra trước mặt anh, Chiếc vòng thủy tinh đã được đeo vào tay cô, Để lộ ra nước da trắng ngần. Có một điều công ty chưa nói, Trong tương lai, Nếu mọi người đến Nhật và Hàn Quốc, công việc sẽ do tôi sắp xếp, vì thế chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau. Cô dừng lại một đát rồi nói tiếp, mong những ngày anh ở Thượng Hải hãy chăm sóc anh em cẩn thận. Tôi sẽ làm vậy, cô yên tâm, cô cô cũng nên bảo trọng, có thời gian nên nghỉ ngơi thật tốt. Tôi biết, họ nói những lời bình thường, nhưng bên trong chứa được rất nhiều tình cảm, Đáng tiếc là đối phương đều không hiểu Hôm sau Lâm mặc ba đi Hồng Kông Chính thức bắt đầu công việc hoàn toàn mới mẻ với cô Mọi người đều bận rộn Tuyên truyền album mới Quảng cáo phim và đưa ra rất nhiều thông cáo Công ty cử thêm vài người trợ lý Làm việc cho sĩ Rịch, Nhưng Trung Như vẫn bận rộn Luôn chân luôn tay Cô không ngừng mơ ước Nếu Lâm Mặt quay về thì tốt quá, đáng tiếc là ông trời không nghe được lời cầu nguyện của cô, nên cô chỉ còn cách quen dần với sự bận rộn. Vì thế, khi biết Lâm Mặt sẽ giúp Tô Á Nam và Xí Rịch, khi họ đến Hàn Quốc quảng cáo cho một hãng đồ uống nổi tiếng, cô vui sướng, nhưng muốn hét lên như vậy là có thể được làm việc cùng Lâm Mặt rồi. Đầu tiên là quay hình ở đảo Kế Châu. Ánh nắng mùa hè rực rỡ, bầu trời sáng trong và nước biển xanh thăm thẳm phía xa. Công ty quảng cáo sắp xếp cảnh quay ở một loa biệt thự rất sang trọng nằm bên bờ biển. Nhưng điều khiến mọi người vui mừng nhất là Lâm Mặc sẽ đi cùng bọn họ trong suốt hành trình. Họ làm việc rất gấp rút, các huy khách khả năng trong phòng nửa ngày đã lập xong kế hoạch quảng cáo, giao nhiếp ảnh gia hẹn họ quay hình vào sáng hôm sao Nên nửa ngày còn lại. Sáu người có thời xe rảnh rỗi để tụ tập. Họ ăn BBQ trên bãi khác, vui vẻ kể chuyện đến mình trong nửa năm. Tiếng cười vui vẻ thu hút ánh mắt hiếu kỳ của du khách ngồi xung quanh. Bách Vũ Trạch rất cẩn thận, cầm quà xếp Lam Mặt, một mô hình tàu biển giống với loại mà Lam Mặt và sưu tập. Hơn nửa năm nay, cậu là người thường xuyên liên lạc nhất với Lâm Mặt, cho dù là nhắn tin hay MSMT. Hàng ngày chỉ cần có thời gian rảnh là cậu gửi tin nhắn, mặc dù nhiều lúc vì đang bận nên Lâm Mạc không trả lời, cậu coi Lâm mặt là một lớp mới của cậu, có thể thổ lộ mọi tâm sự. Lúc tâm trạng cậu bối rối, Lâm mặt không trả lời để cậu tự suy nghĩ cho rõ ràng, lúc cậu vui, Lâm mặt nhắn tin nhắc nhở cậu, nhằm ra hiểu cho cậu không được tự đắc mà quên bảo vệ hình ảnh của mình khi cậu tiếp tục bộc lộ tình cảm. Lâm mặt lãng tránh, trong mọi hoàn cảnh cậu đều rất bình tĩnh, không vui mừng quá, cũng không đau buồn quá. Có lúc cậu cảm thấy sự quan hệ như bây giờ cũng tốt, trong những điều rất giản dị cậu vẫn luôn nuôi một tia hy vọng. Chỉ có duy nhất một việc cậu chưa bao giờ dám nhắc tới với lâm mặt, bố của bạn cậu đã giúp cậu đưa cho khoa hái nghiệm của bệnh viện kiểm tra những viên thuốc cậu lấy từ chỗ cô về. Kết quả cho thấy đó là một loại thuốc chữa bệnh trầm cảm tên là Masrosilin. Bố của cậu nói với cậu loại thuốc này rất có công dụng, trấn tĩnh, rất mạnh, nếu uống thuốc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Mấy lần định nói nhưng cuối cùng kìm nén được, bởi cậu hiểu đây là việc mà làm mặt muốn xấu dè e sằng đến thô anh em cũng không biết nếu cậu nói ra, Diệu Lâm Mặc có giận cậu không? Cậu thấy lo lắng, mấy ngày liền gọi điện cho Lâm Mặc, nói vân vơ rồi hỏi cô ấy có còn bị đau đầu nữa không. Lâm Mặc vui vẻ trả lời, nên dần dần cậu cũng thấy yên tâm hơn. Có lẽ đó chỉ là thuốc Lâm Mặc. Dùng để xử bình tĩnh khi gặp áp lực quá lớn mà thôi Không phải cô mắc vệnh trầm cảm Nếu không vì sao cô có thể trở thành Một người phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ lùi bước như thế Thật ra bác vũ trạch không biết Lần này Lâm mà có thể đến Nhưng chỉ cần đến Hàn Quốc Cậu nhất định mang thêm một món quà tặng cho Lâm Mặt Nên không gặp được cậu lại mang về Mô hình thuyền này là lần thứ hai cậu mang đi Không ngờ lần này lại gặp được cô Mọi người cổ vụ khiến Bách Vũ Trạch ngưỡng rõ mặt Lâm mặt không nói gì Nhận món quà rồi mang về phòng Để phân giật không nén được tò mò hỏi Bách Vũ Trạch Vì sao Lâm mặt lại thích tạo như thế không Đây không phải là thứ mà phụ nữ vẫn thích Lâm mặt quả nhiên không phải là một người phụ nữ bình thường Ngay cả sở thích của cô cũng rất đặc biệt Chưa đợi Bách Vũ Trạch lên tiếng tôi anh em đã nói Ngoài mô hình Lâm mặt còn rất thích tạo thật Mỗi lần nhìn thấy tao, cô ấy đều đứng ngắm rất lâu, không hiểu trên đó có gì hấp dẫn cô ấy đến thế. Giang hạo vũ vừa nướng thịt, vừa nghe họ nói chuyện liền giọt mình, Thôi anh em thấy lâm mặt chưa đến, tiếp tục tư vấn cho bác vũ trạch. Ngoài thuyền, lâm mặt còn rất thích gấu vuông. Đằng sau, nếu cậu thổ lộ tình cảm với cô ấy, thì hãy thêm một chiếc chua thuyền, sau đó tặng một chú gấu vuông thật to, Giết của ấy sẽ rất cảm động. Gấu Buôn, lần này bắt Vũ Trạch và Lễ Vân Giật đều khóc lên ngạc nhiên. Không ngờ, một người lạnh lùng như lặm mặt là rất thích Gấu Buôn. Vừa mới nói sở thích của cô không nữ tính, rồi lại thêm một sở thích rất nữ tính. Vì sao có thể trái ngược như thế? Sắc mặt xe hà vũ trở nên rất xấu, dường như anh đang nhớ lại điều gì? À, hơn nữa, phải là một chú gấu quân thật to, ít nhất cũng phải cao bằng thân người. Tôi đã từng đi hở qua, loại to như thế phải đặt làm ở nước ngoài mới có, không biết ai tặng mà cô ấy rất quý. Ai tặng chị cũng không biết sao, không đúng, em không nhìn thấy gấu quân nào như thế ở nhà chị ấy. Bác Vũ Trạch nhận tô á nam phải nghi ngờ. Tô án em không hài lòng, tôi lừa cậu làm gì, con gấu đó ở nhà cô ấy ở hàng Châu. Cô ấy không mang đến đây, nhưng tôi có ảnh chụp trộm, tôi cho cậu xem. tôi Á em lấy từ trong tuổi ra một tấm ảnh đã hơi ố vàng, có lẽ tấm ảnh được chụp từ hồi học đại học vì có mặt trang phục. Thật ra đó là ảnh Tô Á em tự chụp, một tình chụp được lâm mặt đang ôm gấu ngồi thẩn thò. Đúng là to thật, làm mặt ông nó như có thể trốn vào trong được. Liệu quân dập viết vào một cách hơi khoa trương, Bách Vũ Trạch đang chuẩn bị lấy bức ảnh để xem, thì bị người khác cướp mất, Xem hạ vũ một tay cầm xuyên thịt, một tay cướp lấy ảnh, giao mà nhìn, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Lúc này Lâm mặt quay lại, cô anh em vội vàng lấy lại tấm ảnh rồi cất đi. Có vẻ như cô không muốn để Lâm mặt biết, cô nháy mắt ra hiệu, Mọi người lại bắt đầu một chủ đề nhạt nhẽo khác. Còn xe hào vũ vẫn đứng đó nhìn Lâm Mặt từ đằng xa bước lại. Hình bóng của Trung Nhã Tuệ đang dần dần hiện lên trước mắt anh. Sau khi anh xác định mình yêu Lâm Mặt, đây là lần đầu tiên anh nhớ đến Trung Nhã Tuệ. Đột nhiên trong mắt anh, hình ảnh của Lâm Mặt và Trung Nhã Tuệ hòa vào làm một. Có một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh. Chiều tối, Lâm Mặt đi dạo một mình trên bãi cát, nhìn ra biển phía xa. Nửa năm nay, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. hơn nữa lại được ở một bãi biển đẹp như thế này. Đáng tiếc, ở đây là bãi tắm nên không nhìn thấy tàu. Cô cúi xuống, sau quyết định, ngồi xuống bãi cát, tay bốc một nắm cát, rồi để chúng chạy từ từ xuyên qua khe hở dưới các ngón tay. Có người đã từng nói, hạnh phúc giống như những khe két nhở trong lòng bàn tay, càng giữ chặt thì chúng càng trôi nhanh. Nếu tha lỏng bàn tay và giữ nhẹ nhàng, những hạt cát bé nhỏ sẽ mãi mãi ở đó. Vì sao đột nhiên cô lại nhớ ra điều này? Cô tự cười mình, hạnh phúc quá xa xôi với thế giới của cô. Nhưng thật sự, cô đã từng có hạnh phúc. Hạnh phúc trong một năm ngắn ngủi đã trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc sống của cô. Dựa vào những ký ức đó, cô có thể tỉnh tỉnh đi tiếp đến hết cuộc đời. Có tiếng bước chân phía sau lưng. Cô quay đầu nhìn thấy sen Hạo phủ đang bước đến về phía cô. Những bước chân rất nặng nề. Làm mặt không đứng dậy, quay đầu lại hỏi. Anh em và mọi người đâu? Họ đi hát karaoke rồi. Ồ, muốn hỏi anh ấy vì sao không đi. Nhưng cô không sao nói được. Cô biết anh không thích những hoạt động này. Thời gian đó anh thường dành để đọc sách. Sen hạ phủ ngồi xuống bên cạnh cô. Ngoài sen nhìn với ánh mắt nóng mỏng. Sao thế? Lâm mặt thấy hơi lạ. Tôi muốn hỏi một lần nữa. Suốt cuộc, cô có phải là chung nhã tuệ không? Xem Hạo vũ rất nghiêm túc, nét mặt căng thẳng, thậm chí nào cả gương xanh. Lâm mặt ngạc nhiên không hiểu. Vì sao? Anh đã hỏi. Như thế, cô bó rối trả lời. Đương nhiên không phải. Xem Hạo vũ không nói gì. Anh nhìn vào mắt cô, cảm giác như muốn tìm hiểu xem... Cô có nói dối không? đột nhiên cô hốt hoảng, Đứng dậy rồi bỏ đi Xem hào vũn và bất động Ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển Lúc này trong lòng anh Có một cảm giác mạnh mẽ Làm mặt chính là chung nhã tuệ Bởi vì chung nhã tuệ cũng thích tào Món quà cuối cùng anh tặng cho chung nhã Tệ Chính là chú gấu vun rất to Trong ảnh của tô án nam Lúc nhìn thấy chú gấu vun Anh đã nghĩ như vậy Và trên bãi biển Nhớ lại những ký ức mà anh đã cố gắng khắc xử xuống tận đáy lòng, anh không ngừng đặt ra giả thuyết và các câu hỏi, không ngừng có linh cảm mạnh mẽ như vừa rồi, nếu Chung Nhã Tuệ là lâm mặt, vì sao cô ấy lại ở Thượng Hải, nếu lâm mặt là Chung Nhã Tuệ, cô chia tay với anh liệu có vì nguyên nhân nào khác không, nếu lâm mặt là Chung Nhã Tuệ, vì sao cô ấy lại xóa tất cả, giả vờ như không biết anh. Những câu hỏi trước đây chưa nghĩ đến lần lượt hiện lên trong đầu anh, trở thành mối nghi ngờ lớn. Anh không muốn trực tiếp tìm lâm mặt để có lời giải đáp, vì cô ấy sẽ phủ nhận tất cả giống như vừa rồi. Anh chỉ có thể dựa vào chính mình để đi tìm đáp án. Thật sự lúc mới chia tay anh có điều không hiểu vì sao họ lại đang yêu nhau như thế mà Chung Nhã Tề có thể phản bội anh để đến với người khác nhanh như vậy và ngay sau khi anh thôi học không có điều gì lạ xảy ra anh chỉ mới về nhà vài ngày Chung Nhã Tề đã tàn nhận để anh xuống địa ngục lúc đó anh còn trẻ nên không thể chịu đựng được sự phản bội khi anh nhìn thấy Chung Nhã Tệ thân mật với người con trai khác anh tin ngay lời cô nói mà không hề nghi ngờ Về sao những cái ức đó Được anh đóng kín lại Ngoài việc nhớ Trung Nhã Tuệ Ngồi rất yêu anh Hình ảnh Trung Nhã Tuệ phản bội anh Không bao giờ xuất hiện nữa bà giờ nhớ lại Anh thấy nghi ngờ Dường như có việc gì đó xảy ra Mà anh không biết Nhất định anh phải làm cho rõ ràng Cầm điện thoại Anh gửi điện cho bạn thân nhất của mình là Duy Duy, giúp mình một việc được không Giúp mình tìm nhà của Trung Nhã tọa Trung Nhã Tuệ tặng gái cũ của cậu, cậu điều tra về cô ấy làm gì? Duy cũng biết Trung Nhã Tệ, hồi đó tình yêu của cô và xe hào Vũ được tất cả mọi người ủng mộ. Ngay cả chú vui Cao Bằng cả thân người, cũng do cậu thay mặt xe hạo Vũ tặng cô. Nhưng chỉ được mấy ngày thì đột nhiên họ chia tay, xe hạo Vũ về anh, Trung Nhã Tệ không còn tin tức gì nữa. Cậu đừng nghĩ nhiều giúp mình kiểm tra là được chắc chắn phải có tất cả mọi tài liệu đấy Thấy sự nóng ruột của sen hạ phủ duy đồng ý được nhưng có thể phải đợi một thời gian dài cậu phải biết rằng mình không phải là thám tử cũng còn nhờ bạn bè giúp đỡ nên hơi khó khăn mình biết điều tra được thì báo cho mình cảm ơn cậu tắt điện thoại anh đứng dậy và hướng về phía lâm mặt rồi bỏ đi trả muộn biển yên lặng và tối đen. Sang Hạ Vũ cảm thấy trước mắt mình là một lớp sương mù khiến anh không tìm được phương hướng. Lớp sương mù đang dần dần bao trùm lấy anh và lăng mạc.